322, lột ra. thời r khinh khinh nhìn về phía thời chi khoảnh thủ kia tiểu lòng bàn tay lý bị băng khuyết kiếm thương cho nên lưu lại một đạo dấu vết hiện tại đã không đổ máu nhưng ấn ký vẫn là rất sâu thời khinh khinh ôm qua thời chi khoảnh tiểu khoảnh về sau không cần lại như vậy mẹ không hy vọng ngươi bị thương hiện tại nhớ tới kia một màn nàng vẫn là cảm thấy mạo hiểm đồng thời cảm thấy tự bản thân cái là mẹ thực không xứng trước thế nhưng không có trước tiên nhìn đứa nhỏ thủ thời chi hành cũng thực tự trách hắn nhìn đến yến thần khi rất kinh ngạc hơn nữa trong đầu có rất nhiều ý tưởng cho nên quên nhìn ca ca vù vù thời chi hành nắm thời chi khoảnh tay nhỏ bé hơi thở ca ca vù vù sẽ không đau hì hì tạ ơn đệ đệ thời chi khoảnh ngại ngùng cười cười chớ mong nhìn về phía thời khinh khinh thời chi hành xem hiểu nhường mẹ cùng nhau cấp ca ca vù vù thời khinh khinh đối này ngây thơ hành động làm được rất là tự nhiên ở nhà khi nàng cũng cùng hai cái hải tử thường xuyên như vậy n g ọ t nhi bị uy vẻ mặt mẫu t ử bài c ầ u lương yến thần yến thần nói các ngươi ăn cơm sao mạnh mẽ giới tán gấu a đây là thời khinh khinh cùng thời chi hành là rất ít cùng yến thần tán gấu cho nên thời chi khoảnh tựu thành bọn họ bên này người phát ngôn thời chi khoảnh nói an qua thúc thúc ăn cơm sao yến thần xuất ra một lọ đang ăn dược nơi này là bích cốc đan không đủ lại theo ta mớn thời khinh khinh cũng không phải tu tiên bích cốc làm cái gì đem đan dược thôi trở về không cần chúng ta chính là p h à m nhân ăn ngũ cốc hoa màu thực bình thường ngươi nơi đó không đúng sự thật sẽ theo ta mớn ta nơi này còn có rất nhiều hiến t h ầ n dạ chuyện này xem như yết qua thời khinh khinh trong lòng còn có việc cho nên về p h ò n g trước thời chi khoảnh cùng thời chi hành nhưng là quấn quít lấy y ế n thần một cái muốn học luyện đan một cái muốn học trận pháp y ế n thần đối bọn họ kiên nhẫn tràn đầy hơn nữa nay loại này cuộc sống trạng thái cho hắn mà nói thực nhẹ nhàng không cần lại thời khắc lo lắng chính mình bị thiên đạo k h ô n g chế đi làm chút không nghĩ làm việc thời khinh khinh trở lại trong phòng đem không gian p h ủ p h ủ tú lấy ra hiện tại y ế n thần đi theo có liên quan cho p h ủ tú gì đó nàng vẫn là không cần hảo nếu không yến thần chắc chắn hoài nghi nàng lai lịch nay nàng còn không phải là đối thủ của yến thần vội v à n g nhường đối phương biết này trong đó ân oán chẳng phải chuyện tốt thời khinh khinh thở dài một tiếng bắt đầu dùng kính tượng dị năng đi vào kính tượng không gian đem không gian p h ủ p h ủ tú lý biến dị con nhím thi thể phong suất sau đó bắt đầu l ử n ra chủ yếu là thu thập biến dị con nhím trên lưng phong nhận c h i thứ này đó phong nhận chi thứ có thể bị thời chi khoảnh hợp thành vì vũ khí cho nên là rất hữu dụng tồn tại mặt khác chính là tinh hoạch cùng nội đan thời khinh khinh đem trăm tiểu hợp phóng xuất nhường nó tinh lọc trong đó năng lượng trăm tiểu hợp đối thời khinh khinh vẫn là thứ quán niệm hiện tại rất dương minh minh thật đầy này hố hoa chủ nhân chính là không nhường nó đi ra ngoài hấp thu rất dương dương quang thật sự là quá phận đáng tiếc đối phương là nó chủ nhân loa như vậy hiệp ước không bình đẳng nó cũng chỉ có thể nhận thời khinh khinh đối với trăm tiểu hợp là có chút thật có lỗi vốn ở đế đô lý là có no giá cao chỉ ở nhưng hôm nay nàng rời đi đế đô không có quý g i a chống đỡ làm cho người ta biết trăm tiểu hợp này năng lực sẽ chỉ làm nàng trở thành gái đích cho mọi người chỉ trích cho nên nàng không thể nhường trăm tiểu hợp xuất ra càng không thể làm cho người ta biết được trăm tiểu hợp này năng lực thời khinh khinh xoa bóp trăm tiểu hợp lá cây nói với nó vài tiếng thực xin lỗi trăm tiểu h hợp vẫn là lần đầu bị chủ nhân xin lỗi đ ố n g nhiên cảm thấy hảo buồn nôn nha bất quá trong lòng rất vui vẻ cũng liền càng thêm nỗ lực làm việc nhi như vậy thông cảm chủ nhân khó xử nó quả nhiên là trên thế giới tốt nhất thực vật chiến sùng n g ọ c bi lở bệ lì đòi ổ